Kính cộng đoàn thủy vũ! Rất nhiều quý vị, quý anh chị và quý ông bà hiện nhiên đây là những người trong cuộc đời này đã nhiều lần ấy cung tâm hành hạ ngươi trải gãi và mặc dù không chia sẻ cùng một người tiên với Thái Thanh Tân Một thôn giả với Ngài Nhưng Có lẽ đúng nhiều người Đã mất rõ Như sự Cuộc đời của Thánh ánh Đó là cuộc đời của người Thưa Thầy Thầy Cuộc Đi theo Đức Giê-xu Cố sống Lý tưởng giả, những giáo hội của những Thiên Sư đã đưa ra và cố gắng cũng như Thiên thực hiện được hai chú, mấy chú nhiều người. Chọn đời của chúng ta tất cả, cả cho chú chú. Chúng ta đồng cũng chọn tình, chọn nghĩa với anh chị em của mình. Đặc biệt, những thân phục vụ, những ai nghèo nghèo khổ, những ai tất tử, những ai lai lạc trên cuộc đời Và nếu được ghét tổng tác, ta có thể tổng tác cuộc đời của Gà Lạc qua câu là chính Thánh Ninh đã viết ra. Sau một bài nhạc của Gà Lạc, Gà Lạc viết như sau. Ai đầy thánh thần thì nói được nhiều thứ tiếng. Nhiều thứ tiếng là đây có ý hiểu là những lời tính về khi tố như thiên nhường, nghèo có, thiên nhẫn và tôn khổ Chúng ta nói vào thứ tiếng đó, khi tỏ cho người khác thấy nơi chúng ta, các nhân đức nói lên. Lời nói sẽ hùng mồm khi có việc làm duy trình, Hãy im đi để cho việc làm dễ tiếng. Thành an tâm lắm, là một nhà hội viên đầu tiên, một nhà giảng viết, lừng gian ở Việt Bắc nước lý. Nhưng mà như Ngài đã biết, không phải là giảng bằng lời nói, bằng ngôn ngữ và thông thức. Trái lạc là Bản chính cuộc sống bài chính hành động Như hành động phát bãi Kha của mình Có thể nói Qua cuộc sống của Ngài Làm tất cả nên Điều là tin dụng hôm nay Người gọi chúng ta Trở nên Ánh sáng cho đầu Trở nên múi hướng tầng nhắc Chính thưa cậu đoàn Mỗi năm chúng ta về lại đây Tại trại giáo thông thương này cả, Là chúng ta có gì để Hồi tưởng là con đường mà hãy an tâm giã Và đồng thời cố gắng xin Chú Được hướng theo bước chân của đàn chân của con người sâu giả Chứ đồng thời cũng là con người nâng bản, một con người trọn vẹn do sinh chủ. Nhưng mà đồng thời cũng không quên anh chị em của mình. Cái là thiền thân phục vụ, anh chị em của mình đã đặc biệt những người nghèo của họ. Kính Cộng toàn Cộng hôn, hôm qua tôi có gì đi tham quan ở đây, Thấy ra là khắp ở nơi, ở dưới này cũng như trên đầu, rất nhiều người trẻ về đến trong đêm hôm qua và rất rõ, có, có thể là hôm nay những giới trẻ chiếu đá số hay là đạo đá số, những người, người đi tươi tâm đại giáo trong đêm qua và có thể trong những ngày lại vượt qua. Và Thái Anh Tông cũng đang cầu những người trẻ Những người mà đến đây để cầu xin Ngài và học hỏi Ngài Cũng mướn đi theo con mướn chân tự người Thái Anh Tông cũng là một người trẻ Từ cầm lần lúc mang mấy tụi Nhưng là cũng là một người trẻ đã sống sọt về lý tưởng Khi tôi dạng Đã như mọi người đỗ lên và đỗ cho cho Chú và cho em. Còn chúng ta thì sao? Người ta nói rất nhiều về cái đứa trẻ Việt Nam năm nay do dùng tiền xuân, do vui trường, do hoàn thành xã hội, do cách giáo dục có vấn đề, cách giáo dục Xoay được dường, các giáo dục không giảm vấn đề nào cả. con người là trịnh mà chạy theo thách trịnh. Thầy mình ra những trẻ ta đã là của thời gian lạc. Những hôm nay nóng dạy, bão lạnh, thiếu kiên nhẫn, thiếu kinh bạc, trục dẫn. Và rất dễ dàng, hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có những chuyện rất bình thường trong cuộc sở hợp Hầu như những người tẻ không thể để được Thế vì vậy, chúng ta xin phải đáp tâm Làm ra cho những người trẻ đặc biệt những người trẻ về đây Cũng được như là biết sống được tiền tỉ Biết sở tận niềm tin của mình Và với giáo mưu của chúng, Đó là bác ái yêu thương, tha dữ Đó là à, thi sinh bản thân mình để phục vụ người khác Và với đẻ chúng ta hôm nay Cũng rất là chạy theo con trào, đua đỏ Nhiều khi vì, vì những lời kết bác Mà quên cả mạng sống của mình Và cả mạng sống của người khác Lái xe lách, lái xe đường, và đua tốc đồng độc. Cũng không có tập tỉnh, không có biết nhiều người nhìn Thì vì vậy, rất nhiều lần chúng ta chỉ kẹp xe khác là vô lý. Nếu mà biết nhiều người biết là sống kỷ luật không, Có lẽ bản ứng thì có lẽ xã hội chúng ta và cuộc sống của chúng ta khả năng. Vậy là đại giáo viên này để xin Thái Đăng Tâm giúp đỡ chúng ta, xin Thái Đăng Tâm cầu đổ cho chúng ta, xin Thái Đăng Tâm cho chúng ta những niềm vui khỏi vượt qua những nỗi đau, nỗi khổ, nhò nhò Xin Thánh An là người đã trở thành bàn tay đối dài của chúng tôi để xoa hiểu những đau thương, những nỗi khổ của một đời, Thì có lẽ như vậy khi mình đã đòi, đòi bỏ chúng ta cũng phải trở nên những An Tông doanh nghiệp, cũng trở nên những bàn tay đối dài, yêu thương một liên của bác ta để xã hội chúng ta bớt ra khổ hơn để xã hội chúng ta bớt lộn sộn hơn để xã hội chúng ta bớt nút sức hơn Có như vậy thì thực sự chúng ta mới là người con thực sự của Thánh Bán Khi Thư Nương đoàn bảo Chúng tôi rất là cảm ơn khi nhìn thấy bao nhiêu người đang ngồi bí lạc và đã hình đây từ hôm qua để tham dự Thánh Lễ Hôm nay. Có lẽ một số người cũng không thể nhìn thấy. Bản thân này cũng không thể nhìn thấy Nơi mà chúng tôi đã lấy là Xin Thầy Phật cáo lỗi Vì lấy bất kỳ nhỏ Và chúng ta nhất là cung cân tài báo Đang tâm giai đoạn xây dựng Nên vẫn còn rất nhiều bất cập Trải hạn Thì lấy đài này quá lớn Thì sân thú quá lớn trong một miệng còn lại quá nhỏ và cũng như kịp để bây giờ sân khấu ra là sao để cái khoản tấm lớn hơn cho quý ông và anh chị em được xem lễ được dự lễ được tham dự thái lễ trọng tiền tiền tốt đẹp hơn rồi mấy từng cây rất cần thiết Nhưng mà quá thấp và quá dài lặng phần nhiều của chúng ta Tất cả những cái đó Chúng ta sẽ xin thánh lên tôn đồng hành của chúng ta Để trong một tương lai Từ chúng ta sẽ khắc phục được những chiếu sót đó Rồi đáng lẽ trong ngày này em manh Thì tất cả những người tham dịch khánh lễ Cũng phải có ghế và ngồi Cái đó cũng dễ khắc phục, ước mang rằng trong năm tầng chúng ta sẽ khắc phục chuyện đó Để anh em, những người con, những người có tâm lạc và những người tôn kính của tháng năm tâm Khi về tại đảo này trong đàn giảng mấy tuần này thì được có những tiện tôn kiểu để bày vào nhu cầu công ty để nói lên tấm lòng của mình với tinh và với thái độ ăn tâm. Xin kêu bà tiếp tục cầu nguyện cho tâm tâm này để Trung tâm đạt cả mỗi ngày là mỗi năm trở thành một tâm tâm này như thực sự và hơn nữa, trở thành một tâm tâm của chúng ta của những người vẫn thường chuyên lên danh và của những người vì tâm lòng đã vượt qua quãng đường, vượt qua nhiều khó khăn, khó khăn về địa lý, cũng như khó khăn tâm lý, và khó khăn về xã hội, ý thị, để đến đây mỗi thời gian trong. Chúng tôi rất là cảm thấy vì mặc dù chúng tôi chưa có đạt được những điều kiện đó, Mà quý ông bà và anh chị em Vẫn Tự họp ở đây Và xin cộng tác Với ban điều hành trung tâm Với tất cả những người Đã đóng công Đóng góp công sức ở đây Để mỗi ngày Trung tâm chúng ta được xứng đáng hơn Là trung tâm tạp đả của Thái Lan Tông Nơi mà Những người con thối khổ, khổ của cuộc trời này Nơi mà những người có lẽ không biết gọi thử ở đâu nữa Thì đến đây để đó Và tôi xin Thánh âm tâm Làm lại Thánh hay là Lui vô lùi mở bàn tay của Nga Đại Để Nga Đại trở thành Những dựng cụ yêu thương Những bàn tay nơi lá của Chú Sao thì nấu tóc nỗi khổ Chú người nghèo của họ Của những ai không gặp được công lý trong cuộc đời này Của những ai dĩ muộn và của tất cả mọi người Để tất cả chúng ta được an hương, được hạnh phúc Và cuối cùng tất cả chúng ta cũng tìm đoạn được thiên hữu của Khánh Nam Tâm Đó là lời nguyên chức của chúng tôi Xin chúc mừng của tất cả những người những người đi ở đây trong bải lễ của đại và chúng ta tri tọ thúc nhau cùng nghiên cứu thánh an tông và Chúng ta cùng lên để tiến sinh nhiệt tình của chúng ta. Xin